Có tiếng khóc và tiếng thều thào Của một người mẹ cất lên Ông nhớ lời tôi Hãy lo cho con Minh An học hành Tới nơi tới chốn. Ông Huy tay nắm chặt tay vợ Tay khẽ lau nước mắt Ông gật đầu Bà yên tâm tôi sẽ cố gắng Lo cho con học tới cùng Bà Lâm đưa mắt nhìn về phía con gái Miệng vẫn cố gắng nói không xa hơi Con nhớ Nghe lời bố Minh An hai mắt ướt đẫm Cô khẽ giả. Bỗng chốc bàn tay của bà Lâm trên tay ông Huy khẽ buông xuống. Đôi mắt người phụ nữ gầy chơ xương đã nhắm lại. Bà Lâm đã để lại lời chăn chối trước lúc dài đi như vậy. Tiếng khóc vang lên xé lòng của bé Minh An. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Mẹ ơi, mẹ sống dậy đi mẹ. Ông Huy đau đớn chỉ có thể ôm lấy đứa con gái 8 tuổi vào lòng mà khóc. Kể từ đó Minh An không còn mẹ nữa. 9 năm sau buổi chiều trong veo, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên căn nhà trắng khang trang, có giàn hoa giấy rực rỡ trước cổng. Hôm nay là sinh nhật Linh Chi tròn 17 tuổi, nên bố mẹ cô đang bày biện trang trí mọi thứ, những chùm bong bóng màu xanh và một vài thứ khác. Trước sân cũng đã bàn ghế để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Linh Trì vốn không chơi thân với ai ngoài cô bạn Minh An Nên cô cũng chỉ mời vài bạn trong lớp đến góp vui Cô thân với Minh An cũng vì nhà hai đứa ở gần nhau Từ nhỏ đã đi học chung và chơi cùng Cả hai cô gái cùng lớn lên như hai dòng chảy âm thầm song song Ít lời nhưng đủ để hiểu nhau Không ai rõ tình bạn ấy bắt đầu từ bao giờ Chỉ biết họ tự nhiên mà gần gũi Tự nhiên mà gắn bó Tuy nhiên, xa cảnh cả hai lại trái ngược nhau. Linh Trì nhà khá giả, còn bản thân của mình là Minh An nghèo khó thiếu thốn. Nhưng Linh Trì luôn tốt, cô lúc nào cũng giúp đỡ Minh An rất nhiều. Bữa tiệc sinh nhật diễn ra, ai nấy đều có mặt đầy đủ. Minh An đến muộn một chút. Cô đứng lặng trước cổng nhà Linh Trì một lúc lâu, mà không dám bước vào trong. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy ngại cảm thấy giữa mình và bạn có khoảng cách nào đó rất lạ. Minh An cầm món quà trên tay e rè, món quà nhỏ. Cô muốn bước vào nhưng lại khựng lại. Bên trong tiếng nói của những người đến dự sinh nhật rôm xả. Minh An lần này cố gắng bước thì bất ngờ Linh Chi xuất hiện trước mặt cô. Sao cậu không vào? Minh An nở nụ cười gượng. Tớ tớ tính vào. Vào thôi. Cô nhìn chiếc hộp quà nhỏ trong tay, rồi hít một hơi và bước vào. Vào trong, mình ăn đưa quà không dám nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo của Linh Chi, càng không dám nhìn các bạn khác. Cô thấy ngại vì mình chẳng ăn mặc đẹp bằng người khác. Tặng quà cho Linh Chi, cô nhận lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ rất vui. Trong nhà ấm cúng đến lạ, mọi thứ đều vừa đủ, ánh đèn vàng dịu hai chùm bong bóng, chiếc bánh kem to xinh xắn, vài món quà trên bàn, những món ăn mẹ Linh chi tự nấu, tiếng nhạc nhẹ vang từ loa và lút góc bàn, không quá cầu kỳ, không quá sang trọng, nhưng từng chi tiết đều gợi lên một thứ gọi là hạnh phúc. Các bạn cùng vỗ tay, hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Minh An ngồi đó uống một ly nước trái cây, ăn vài miếng bánh. Mỉm cười khi các bạn khác Thì cười nói với nhau Ngồi cùng nhau Nhưng thật ra mình ăn không nghe rõ ai nói gì Tâm trí cô cứ bị cuốn theo ánh mắt ân cần Của người mẹ Đang chỉnh lại dây nơ trên tóc Linh Chi Bàn tay người cha Đặt lên vai con gái khi chụp ảnh Lời chúc của họ dành cho nhau Mọi thứ đều dịu dàng quá Cô chưa từng được trải qua cảm giác đó Không một lần nào trong đời lúc ra về các bạn đua nhau về trước, linh trì tiễn minh an ra tận cổng, hai người bước chậm dọc theo lối đi lát đá có dàn hoa giấy rủ xuống, minh an bất chợt lên tiếng giọng nghe nhẹ như gió thoảng. gia đình cậu vui thật đấy, linh trì quay sang cười, ánh mắt long lanh trong ánh đèn trước cổng. ừ mình may mắn lắm, bố mẹ lúc nào cũng thương và chiều mình nữa, nhưng cậu cũng đừng buồn. Ít ra bố cậu cũng yêu thương trai trở cho cậu. Mình ăn không nói gì thêm. Cô gật đầu cười khẽ rồi cúi mặt bước ra ngoài cổng. Trong lòng có một khoảng trống len vào lạnh buốt. Đêm đó, Mình ăn chằn chọc mãi không ngủ được. Căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ đặt một chiếc bàn học, một chiếc giường và một chiếc tủ quần áo đã cũ. Ánh đèn bên ngoài hắt qua ô cửa, tạo thành những vệt sáng loang lổ. Cô nằm nghiêng, nhìn ra ô cửa sổ Từ cử chỉ ánh mắt hành động Và cả món quà mà cha mẹ Linh Chi tặng cho con gái Đều hiện lên trong tâm trí cô Như một cuốn phim tùa chậm Cô nghĩ nếu mẹ còn sống Có khi cô cũng sẽ được thổi nến như thế Bố cô chưa bao giờ quan tâm đến cảm nghĩ của cô Ngày hôm sau, minh an đi học về sớm Ngoài trời gió thổi lồng lộng ngoài đường Nhưng về đến sân thì không khí trong nhà, lại có gì đó rất khác lạ. Cô vừa bước vào đến cửa đã nghe tiếng cười, tiếng nói của một người phụ nữ. Cô đứng khựng lại vài giây, tim đập lạ lùng rồi bước vào. Ngồi trong phòng khách là bố cô và một người đàn bà lạ mặt. Người ấy mặc áo tím nhạt, môi tô đỏ, tay đằng đặt lên tay cha cô. Khi Minh An bước vào. Cả hai giật mình như bị bắt quả tang Người phụ nữ rút tay lại Còn bố cô thì ho nhẹ mấy cái Ăn về rồi à Lại đây bố giới thiệu Đây là dì Bích À sắp tới sẽ là vợ của bố Con gọi dì ấy bằng mẹ nhé Cho thân thuộc minh ăn không nói gì Cô nhìn bà ấy thấy không có cảm tình gì Người phụ nữ mỉm cười Bước lại gần Chào con Dì nghe bố con nói nhiều về con lắm. Chào gì Câu chào cụt lùn cô quay đi, bỏ vào phòng, để lại tiếng xép của bà ta lẹt xoẹt sau lưng. Cô ngồi xuống giường, mở vở ra nhưng không biết gì. Không khí trong nhà bỗng nhiên trở nên khác lạ. Cái cảm giác chưa từng xuất hiện trong căn nhà của hai bố con cô từ bao năm nay. Bà ta vốn là quá vụ. Sống trọ gần xưởng mộc Nơi cha cô làm việc Một lần ông Huy giúp sửa lại cửa nhà Bà bắt chuyện Rồi chẳng biết họ qua lại từ khi nào Nhà bố cô Tuy đơn sơ nhỏ gọn Nhưng có đất Còn bà tay trắng Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ họ đến với nhau vì tình nghĩa Chỉ có Minh An là không nghĩ thế Bữa tối hôm đó Minh An không nói gì Chỉ im lặng ăn Bà ta thì liên tục kể chuyện Cười khúc khích, hỏi han vài câu về việc học Nhưng Minh An không đáp nhiều Cô nhìn bố mình thấy ông cười mắt nheo lại Từ khi mẹ mắt, cô chưa thấy ông cười nhiều như thế Một nụ cười không có cô trong đó Về lại phòng, Minh An ngồi xuống bàn học Nhưng tay run nhẹ Cô không biết vì mệt hay vì nỗi bất an đang lớn dần trong ngực Cô không thích bố cô đi thêm bước nữa mọi thứ xung quanh cô tụ xưng thay đổi quá nhanh và quá xa bà ta xuất hiện mang theo một nụ cười và lời nói ngọt ngào nhưng ẩn giấu đằng sau như mũi dao nhọn trong mắt bà ấy có gì đó khiến cô lại sống lưng cô lại nhớ đến Linh Chi cô ấy có một người mẹ dịu dàng chu đáo một người bố luôn biết quan tâm chiều chuộng cô ấy cô ấy có ánh mắt đủ sáng để soi lối đi Có gia đình đủ đầy để không bao giờ phải lo nghĩ đến những ngày, không biết ngày mai sẽ ra sao. Minh An kéo rèm cửa, nhìn ra bóng tối ngoài kia. Trong đầu cô lúc ấy không có một kế hoạch nào, không có toan tính rõ ràng, chỉ là một chút ghen tị nhỏ, lặng lẽ như một hạt mầm rơi xuống đất. Cậu không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao khi bà ta chính thức bước vào ngôi nhà này bố nhất định phải góp ý chuyện này với bố mới được. buổi sáng sớm, sân nhà được quét sạch sẽ, bên hiên kê hai chiếc bàn gỗ phủ khăn đỏ đơn sơ, bày sẵn trà và bánh để mời mấy người thân thiết. trong nhà hương khói nghi ngút tỏa ra từ bàn thờ mẹ Minh An, mùi nhang hòa trong ánh nắng sớm. di ảnh bà Lâm được đặt trang trọng phía trên, bên cạnh một mâm cơm giản dị với trà bánh đa, cá kho. Canh bí và rau luộc Tiếng người nói chuyện Tiếng gió lùa nhẹ Qua mái tôn Ông Huy đứng lặng trước bàn thờ vợ quá cố Hai tay chắp trước ngực Khi mọi người đã yên vị Ông hắng giọng Giọng run nhẹ như cố giữ cho khỏi vỡ. Mình ơi Hôm nay tôi làm bâm cơm tạm bạc thắp hương Xin mình cho phép Cũng 9 năm rồi Mình bỏ bố con tôi mà đi Tôi biết mình còn thương con Thương cái nhà này À năm qua tôi cố gắng lo cho con Nhưng đàn ông mà Nhiều lúc vụ về không lo xuể Giờ có người chịu về quán xuyến Lo toan trong ngoài Bà ấy hiền lành chịu khó Tôi chẳng có gì ngoài mái nhà tổ tiên Nhưng bà ấy không nề hà Mong mình thấu hiểu Tha lỗi cho tôi Và phù hộ cho con mình được bình an Tôi thật lòng chỉ mong con mình Có được một mái nhà đủ đầy Giọng ông khản đi Ở những chữ cuối mình ăn đứng nép trong góc mắt nhìn chân chân vào bát hương đang cháy di ảnh của mẹ cô đang mỉm cười nhưng sau lòng cô cảm thấy bất an cô còn có thể nói gì với bố nữa mọi chuyện đã theo ý muốn của người lớn làn khói bay ngang qua khuôn mặt cô cay xè sống mũi bà bích mặc áo dài màu nhã tóc búi gọn tay cầm bó hoa trắng bà cúi người thấp trước bàn thờ khẽ đặt hoa cạnh bát hương Rồi đứng dậy quay ra, đôi mắt như hoe đỏ, khi bà lên tiếng giọng mềm như nước, nhưng từng chữ đều mang sắc bén của một lưỡi dao, được mày cẩn thận. Cảm ơn mọi người hôm nay đến chia vui với nhà tôi. Tôi biết đứng ở đây trước bàn thờ chị là một điều không dễ, nhưng tôi tin nếu chị có nhìn thấy chị cũng sẽ yên lòng. Tôi sẽ chăm sóc anh Huy và con gái Minh An như người thân của mình, mong mọi người hiểu cho tôi. Mọi người khẽ gật đầu có tiếng suýt xoa nhỏ Một vài người rót rượu nói lời chúc mừng Rồi mọi người ngồi vào mâm cơm Minh An vẫn đứng đó lặng im Có nỗi ngẹn ngào vương ở cổ Bà Bích bước lại đưa cho Minh An một ly nước cam mát lạnh Uống chút đi cho đỡ nóng con Minh An chần chừ rồi cũng đưa tay nhận lấy ly nước từ tay dì gẻ Nhưng cô không nhìn vào mặt bà ta Cầm ly nước cam cô vội đặt ly nước cam lên bàn Vẻ mặt lạnh tanh Cô không muốn chấp nhận bà Bích là mẹ kế Ở trong ngôi nhà của mình Bà Bích vẫn giữ nguyên nụ cười Không có vẻ gì bận tâm Sau lễ cưới đơn sơ ấy Bà Bích dọn về sống Trong căn nhà nhỏ cùng hai bố con Mọi việc dường như yên ả Bà ta thức dậy sớm Nấu ăn, quét nhà Lau bàn thờ Bữa cơm chiều luôn ấm nóng mâm cơm gọn gàng với thức ăn còn bốc khói Mình An đi học về vô tình thấy bố gấp thức ăn cho bà Bích. Em ăn đi, sau cứ gấp cho anh Hoài. Cả hai ông bà gấp đồ ăn cho nhau thật tình cảm. Mình An khẽ liếc nhìn, cô nghe không lọt tai. Bà Bích nhìn cô ánh mắt như là cô nén lại điều không vui. Bà Bích nói giọng ngọt ngào: An về rồi à? Mệt không con? Có đói bụng không? Dì con nấu canh chua nè, con thích món đó mà. Minh An không đáp, cô dừng chân rồi đi thẳng xuống phòng. Cô vẫn nghe bố mình quát lên. "Này, con tỏ thái độ gì đó hả An?" Minh An nghe thấy lời nói của bố, cô còng bước đi thật nhanh. Ngồi trong phòng riêng, cô vẫn nghe được giọng bà Bích nói ngọt như mía. "Con nó còn nhỏ mà, từ từ mình chỉ bảo con, anh đừng mắng chửi. Giả tạo, đúng là giả tạo." Minh An khẽ nhếch môi khinh khi người đàn bà đó. Trong lòng cô luôn thấy một thứ cảm giác lạc lõng bám riết Mọi thứ dường như quá tròn trịa, quá hoàn hảo Đến mức không thật, chỉ có cô mới nhận ra điều đó Bà Bích tỏ ra quan tâm hết mức Hôm sau thức dậy, Minh an đã thấy ly sữa ấm để sẵn trên bàn Cô chẳng màng đến, lặng lẽ lấy cặp đi học Chưa cô đi học về, bố cô hỏi Sao con không uống sữa gì pha? Con không thích ơ cái con bé này Anh dạy mẹ ăn nói như vậy? Bà Bích liền ngăn. Thôi mà anh, con bé nó không nghĩ em thương nó thôi. Từ từ rồi anh nói chuyện với con sao? Lời nói đầy gai nhọn mà ông Huy cho rằng đó là tấm chân tình. Chờ Minh An đi khuất, bà Bích lại dỉ xả vào tay chồng. Có hôm em rúi vào tay con vài chục nghìn cho nó ăn uống. Vậy mà nó quăng trả lại. Hình như nó không coi em như người nhà. Ông Huy nghe tức anh ách. Dùng sộ lên đòi kêu Minh An ra chửi cho một trận Nhưng bà Bích lại dùng chiêu mật ngọt Bất ngờ Minh An bước ra nói sẵn giọng gì đúng là vừa đánh vừa xoa Ông Huy tức điên người chửi Mày học hành rồi ăn nói với người lớn vô phép vậy hả? Nghỉ học đi Bà Bích khẽ lòng nước mắt Buồn buồn tủi tủi ánh mắt đó chẳng phải như vậy Rồi hôm sau Minh An có tâm sự với cô bạn thân Linh Chi Cô nghe lời khuyên của bạn rằng đừng nói gì cả. Thôi thì chấp nhận và nên tôn trọng người lớn. Mặc dù chẳng muốn nghe theo bạn nhưng cô cũng cố gắng nghe theo. Bởi không còn sự lựa chọn nào khi đã sống chung một mái nhà. Từ hôm đó Minh An tỏ ra lễ phép hơn. Thế nhưng người đàn bà kia vẫn ghê gớm. Những câu chuyện của bà Bích luôn có cách nào đó nhắc về mẹ cô. Khéo léo đến giợt người. Mẹ con ở trên cao chắc vui lắm. Thế còn được chăm sóc đầy đủ thế này, dì biết chẳng ai thay được mẹ ruột đâu, nhưng ít ra dì cũng muốn làm bạn của con. Minh An ngồi im, tay cô siết lại dưới gầm bàn, móng tay bấu vào lòng bàn tay. Những tháng tiếp theo, bà Bích bắt đầu can thiệp vào sinh hoạt hàng ngày. Một hôm khi Minh An đang ngồi học, bà tắt bớt đèn trong phòng. Đèn sáng thế này hao điện lắm con, nhà mình phải tiết kiệm chứ đâu phải nhà giàu có gì đâu. Mình ăn định bật lại đèn nhưng rồi thôi, cô không muốn tranh cãi. Nhưng hôm sau khi đang giặt đồ bà lại lên tiếng. Phơi kiểu này người ta nhìn vào tưởng không có ai dạy. Đồ màu trắng, đồ màu phải phơi riêng chứ. Mình ăn không nhịn nữa, cô bắt đầu phản ứng lại. Dù chỉ bằng ánh mắt liếc nhẹ vào mặt bà ta, thấy không có ai. Bà bích chống hông trừng mắt. Máy liếc ai vậy hả? Đồ con mất dạy. Mình An vẫn liếc bà ta trần trần Cầm ghét Bà Bích muốn đánh nhưng không dám Vì nghe từ xa có người hàng xóm tới tìm bà Bà ta trước khi đi vào Không quên nghiến răng chửi Đúng là con quỷ cái Mình An tức nghẹn Vì bố cô mu muội Trước mặt bố cô bà Bích luôn ngọt nhạt Mình à Em không dám dạy con mình đâu Nhưng mà em thấy dạo này Con bé hay cóng gắt em lo quá Con bé nó bướng quá Ông Huy lắc đầu Ánh mắt dần chuyển sang kiều ngờ vực Không phải trách móc nhưng lạnh lùng và lùi xa Cứ thế từng ngày Sự xa cách dày lên mà không hay Mụ đàn bà kia lại nhoẻn miệng cười Nụ cười ông Huy không thấy Người duy nhất để ý chỉ là minh an Linh Trì vẫn đều đặt nhắn tin Rủ cô đi ăn vặt sau giờ học Tối nay đi ăn xiên nướng không? Tớ thèm quá Đi ha Tôi khao cậu, ok. tối hôm đó hai người bạn ngồi trong quán nhỏ ven hồ, trời xe lạnh, trên bàn là xiên nướng thơm lừng và hai ly nước trái cây. linh trì hào hứng kể về món quà mà bố cô sắp tặng. tết này bố mình tính cho cả nhà đi thái lan du lịch. quà sinh nhật muộn bố mình tặng đấy. ông còn bảo sau này ra trường sẽ nhờ chú quen ở bên sở nội vụ lo cho mình một chỗ tốt. Minh An gật đầu cố nặn một nụ cười. Sướng thật đấy. Trong đôi mắt của Minh An từ trong sâu thẳm, nỗi ghen tị như tia lửa nhỏ bắt đầu nhen nhóm lên. Minh An không thể khống chế được cái tính sống của mình, chỉ thấy đời sau quá bất công. Cậu thì sao? Bố dạo này khỏe không? Gì mới của cậu dễ gần chứ? Minh An nhìn xa xăm rồi cúi đầu khẽ đáp. Ổn, mọi thứ đều ổn. Cô không kể gì, không phải vì tin bạn không hiểu, mà vì sợ bị nhìn bằng ánh mắt thương hại. Cô ghét cảm giác đó. Rồi một buổi tối khi cô vừa ăn cơm xong, ông Huy gõ cửa phòng. An, ra bố nói chuyện một chút. Mình An mặt nhăn mày nhó. Bố nói ở đây luôn đi, sao phải ra? Ông Huy đập mạnh tay lên bàn. Bố bảo ra thì ra, không nghe hả? Cô cũng bước ra, thấy cả bố và bà Bích đều ngồi ở bàn. Có chuyện gì vậy bố? Ngồi xuống đây, bố nói chuyện. Minh An dằn mặt ngồi xuống, ông Huy nhìn con chậm rãi nói. Bố nghĩ con nên nghỉ học. Minh An chết sững, cô tưởng mình nghe nhầm. Cô dãi nảy lên. Bố nói gì cơ? Con không nghỉ, con muốn học. Mặt ông Huy nghiêm túc, hai hàng lông mày ông cao lại. Nhà mình giờ không đủ xoay sở nữa. Mỗi tháng đóng học phí, rồi sinh hoạt, giờ thêm gì con nữa. Bố cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe yếu dần. Không đi làm nhiều được. Con nghỉ học, ra ngoài phụ việc giúp gì đó, kiếm thêm trong nhà. Rồi sau tìm việc làm ổn định. Bố nghĩ không học hành, mà có việc ổn định sao? Con không muốn làm thuê cho người ta. Con muốn sau này, có việc ổn định. Con không muốn nghèo khổ như thế. Con muốn giàu có. Bố hiểu không? Mình à, bà bích lên tiếng giọng buồn buồn em biết nói thế này là không phải nhưng mà mình phải nhìn vào thực tế con bé học cũng giỏi đấy nhưng mà tốt nghiệp xong rồi cũng chưa chắc có việc trong khi khối người chẳng học mà vẫn giàu đấy thôi giàu đầu tư cho con học biết bao là tiền nhà mình thì bà bích chưa nói hết câu mình an bực tức nói gì không phải mẹ tôi gì không có quyền nói về chuyện học của tôi gì đừng có xen vào an hỗn xược Ông Huy gằn giọng Nói chuyện với người lớn kiểu gì vậy? Dì nói là lo cho con thôi. Mình ăn cười khẩy. Lo. Bà ta lo cho bố uống bùa mê thuốc lú gì rồi mới vậy. bốc Mất dạy. Ông Huy tắt thẳng vào mặt con. Bà Bích hả dạ vô cùng. Nụ cười đó nhanh chóng tắt đi. Bà thay bằng lời ngọt dịu. Thôi mà anh. Con còn dạy. Phải nói từ từ nó mới nghe lời. Ở nhà này giờ không phải chỉ có hai vợ chồng mình nữa Con cũng có ý kiến Nhưng để con nghĩ lại đi Mình ăn cắn môi Hai mắt rừng rừng Bố quên hết rồi Ngày mẹ mất mẹ đã dặn bố cái gì Rằng phải cho con học đến nơi đến chốn. Vậy mà Mình ăn chỉ tay qua người đàn bà kia Bố nghe lời người đàn bà này Bố quên mất lời mẹ Bố hứa gì hả Chưa kịp nói hết câu thì tiếng rầm vang lên Khi ông đập tay xuống bàn Đừng nhắc mẹ con ra để phản đối bố Đúng là ý nguyện mẹ con là vậy Nhưng hoàn cảnh không cho phép thì sao Con không thấy gì Bích đã lo cho cái nhà này ra sao à Mình An cắn chặt môi Cô tức không nói thành lời Bà Bích khẽ đặt tay lên vai ông Mình à đừng giận con Con còn trẻ nên chưa hiểu Mình cứ bình tĩnh Em nghĩ Mình cứ cho con thời gian suy nghĩ Mình An nhìn hai người không nói gì Quay phát về phòng Sập mạnh cửa Nước mắt tiếp tục ứa ra Mà cô không kiềm lại được Cô biết giây phút đó không ai đứng Về phía mình Cô ngồi xuống Nhìn chiếc bàn học của mình Chạm tay vào từng cuốn sách Bao nhiêu năm cố gắng Bao nhiêu ngày đêm thức khuya Giờ bị chặn lại bởi một quyết định không phải do cô chọn Cô biết rõ bà Bích là một người đứng sau Xúi dục như vậy Ngoài kia gió thổi qua hàng cây Lá trao nghiêng Ánh trăng mờ đục hắt qua ô cửa. Cô đứng một lúc lâu, tay nắm chặt, mép bàn học, rồi từ từ ngồi xuống, úp mặt vào hai lòng bàn tay. Cảm giác tức nghẹn, bất mãn, tủi hờn. Cô không biết phải làm gì nữa. Mọi cánh cửa đang khép lại. Từng chút một, không ai hỏi ý kiến cô, không ai cần đến lời của cô. Tại sao lại như vậy? Cô nghĩ đến lình trì. Đến nụ cười trong trèo, đến câu chuyện về chuyến du lịch sắp tới. Linh chi cái gì cũng tốt đẹp, còn mình thì sao? Việc học thôi cũng bị ngăn cấm. Khoảng cách giữa hai người bạn tưởng như chẳng có gì. Giờ đã như hai thế giới tách biệt. Một người đứng giữa ánh sáng, người kia đang dần chìm vào bóng tối. Cô tự hỏi. Mình an, sau cuộc đời mày toàn gặp sóng gió, đến mẹ cũng bỏ mình mà đi. Tại sao bố lại rước người đàn bà kia về chứ? Sáng hôm sau, ngày chủ nhật, Minh An ngồi bên cửa sổ, ánh nắng sớm chiếu vào căn phòng nhỏ, làm nổi bật những hạt bụi lơi lửng trong không khí. Trên bàn học, sách vở vẫn được xếp ngay ngắn, bút vẫn còn bực, lịch vẫn đánh dấu những ngày thi cử. Cô vẫn nghĩ về điều cản trở của bố và dì gã kia. Minh An tự nhủ ngày mai, cô phải đến lớp thấy rồi đêm đó sau khi ra ngoài trở về định soạn sách vở cho ngày mai Thì cô thấy bàn học mình trống không? An chạy ra hỏi bố Sách vở của con bố bỏ đâu rồi? Không còn nữa đâu, nó cháy thành cho rồi Đúng là có mùi giấy Cô nhìn đống xác kia đang cháy nham nhở vài cuốn sách tay trần cô mềm nhũn, minh an khụy xuống, cầu khóc không thành tiếng Tại sao lại cấm cản việc học của tôi? Tôi không có người bố như ông Minh An đã thua Cô đau đớn biết nhường nào Cô khóc và gọi mẹ trong tuyệt vọng Ông Huy chỉ ngón tay mà chửi Tao kêu nghỉ là nghỉ Mày không coi tao là bố thì mặc xác mày Nước mắt nước mũi trào ra Minh An cắn chặt răng mà khóc Cô không thể bỏ nhà đi khi không một xu sinh túi Vài ngày sau Mình An vẫn ngồi đó Cô chán nản tột cùng Đã một tuần rồi cô không đến trường Bố cô đã đích thân gọi điện báo cho thầy chủ nhiệm về việc ngưng học của con. Bà Bích không hỏi, chỉ nhớ mày khi thấy cô không mặc đồng phục buổi sáng, rồi nhẹ nhàng cười tay sách làn đi chợ. Sáng hôm tiếp theo, bà Bích đứng ở cửa phòng tay cầm cây chổi, giọng bà vang lên đều đều. Dậy rồi thì ra dọn nhà đi, để bụi đóng tầng thế này thì ai chịu nổi, xong thì rửa chén, giặt đồ, quét sân đi. Minh An không trả lời. Có lẽ vì cô đã quen với việc không ai đứng về phía mình. Buổi trưa hôm ấy khi bà Bích sới cơm ra bát, ông Huy ngồi ở bàn ăn, Chán lấm tấm mồ hôi, tay gắp miếng thịt, Minh An đặt đĩa rau luộc lên bàn rồi lặng lẽ ngồi xuống. Cô nhìn bố một lúc lâu rồi nhẹ giọng. "Bố, con có thể đi học lại không?" Ông Huy không nhìn cô chỉ thở dài. Ở nhà giờ còn bao nhiêu việc Bố không đủ sức làm hết Con cứ nghĩ cho thực tế đi Bố đã nói thẳng với nhà trường rồi Tên con đã bị gạch đi Học gì nữa Nhưng con không muốn bỏ sở Con chán cái gia cảnh nghèo này lắm rồi Thiếu gì việc làm giàu Bà bích rót nước Giọng vẫn nhỏ nhẹ như thường ngày À nà học cũng tốt Nhưng nhà mình đâu phải có điều kiện Chỉ không muốn con cố rồi lại khổ Phụ bố một thời gian Sau này mọi thứ ổn học gì chả được Minh An quay mặt đi mắt cô cay xè. Bữa cơm hôm đó nhạt như nước lã và những giấc mơ trong cô dường như bắt đầu mục giữa không còn gì. Mọi công sức bao năm đổ sông đổ biển. Mình An vẫn dậy sớm mỗi ngày nhưng không còn để chuẩn bị đến trường. Cô dậy để quen nhà, giặt rũ, lau dọn từng góc nhỏ trong căn nhà mà từng viên gạch lát sàn dường như cũng chẳng còn quen thuộc. Có hôm khi vừa giặt xong chậu đổ cuối cùng, cô ngồi bệt xuống bên cạnh thau nước, tay run run, giả tay nhằn nhèo vì ngâm nước lâu. Bà Bích đứng ngay cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt không giống được vẻ hài lòng. Là con gái thì cũng nên học việc nhà dần đi là vừa. Sách vở không dạy được hết mọi thứ đâu, con ạ. Vơi cho khéo vào, người ngoài nhìn vào lại nghĩ nhà không có ai dạy con. Minh An ngẩng mặt lên, đôi mắt khô cứng. Cô không hét lại mà chọn im lặng không đáp. Cô không biết mình đã nghe câu đó bao nhiêu lần. Mỗi chữ như một vết dao mỏng lướt qua da. Không sâu nhưng đủ dỉ máu. Vài ngày sau, khi trời bắt đầu chuyển gió mùa, ông Huy ho nhiều hơn. Mỗi lần ông dướn người ngồi dậy, vai gầy guộc run nhẹ nhẹ dưới lớp áo mỏng. Buổi tối bà Bích bưng bắt thuốc lên phòng, giọng mềm như lụa. Mình uống đi, Em hầm cả tiếng đồng hồ đấy Dạo này sức khỏe mình yếu lắm rồi Ừ cũng mệt thật Mình nghỉ hẳn đi Ở nhà cho khỏe Để em bảo con đi ra ngoài kiếm tiền phụ gia đình Ừ À mà mình này Cái sổ đỏ nhà mình ấy Vẫn đứng tên một mình mình đúng không Ừ sao mình hỏi thế Em chỉ nghĩ Nếu sau này lỡ mình có chuyện gì Thì An còn trẻ sẽ bị lừa Hay là mình sang tên chung cho em Để em giữ dùm, sau này dễ lo liệu mọi việc. Ông Huy im lặng như nghĩ ngợi gì đó. Bà biết không nói thêm, chỉ khẽ thở dài rồi đặt tay lên vai ông. Em nói vậy thôi, mình cứ suy nghĩ cho kỹ. Em chỉ lo xa một chút vì thương con bé, thương cái nhà này. Mình an hôm ấy đi ngang qua, cô không nghe hết nên không hiểu. Cô quay người đi thẳng. Trong lòng cô lúc đó chỉ toàn là sấm chớp. Có điều sấm chớp trong cô không nổ tung mà rơi xuống nặng nề từng hạt một. Ngày hôm sau trong bữa cơm bà Bích cúi xuống lặng lẽ gắp một miếng thịt vào bát ông. Mình ăn đi cả nguội. Em thấy con bé An ở nhà mãi cũng phí. Thôi con đi làm phụ bố đi. Bố dạo này ốm đau có làm nổi gì đâu. Mình ăn nghe bà Bích nói cô ghét lắm nhưng cũng còn lo cho bố. Cô nghĩ ở nhà mãi giáp mặt bà ta cũng không ưa. Để mai con đi làm. Bà Bích ngồi đó với vẻ mặt đắc ý. Dì đã hỏi cho con cái tiệm may gần chợ rồi. ra đó mà học may đi. Phụ việc người ta còn cho tiền. Về phần Linh Chi, cô bạn thân của Minh An thì vẫn nhắn tin cho Minh An thường xuyên. Không đợi trả lời, Linh Chi đã đứng ngoài cổng. Vào chiều hôm đó, mang theo túi bánh và một gói trà ấm. Mình ăn bước ra có chút bất ngờ Cũng có chút ngựa ngùng Cậu đến thờ đà Tôi nói mà gọi cửa mãi không ai ra Xin lỗi tôi đang giặt đồ Không sao ra ngoài Mình nói chuyện đi Hai người tìm một quán nước gần nhà Cậu sao rồi Dạo này nhìn gầy quá Ổn mà nhà tớ có chút việc Mình ăn cố giấu đi nỗi buồn Mà trả lời Cậu nghỉ học luôn rồi sao? Linh Chi tiếp tục hỏi Chắc tớ sẽ nghỉ luôn. tiếc cho cậu quá. Vài ngày sau cô được bà Bích dẫn ra xin làm ở tiệm may của bà Hòa gần chợ. Công việc không dễ. Mỗi ngày từ sáng đến tối tiếng máy may vang lên không ngớt. Lương tháng đầu chưa đầy 3 triệu nhưng với minh an như vậy đã là bước thoát khỏi chiếc lồng giam vô hình. Ở đó cô gặp Tuấn Phong cậu hơn cô 2 tuổi con trai của bà Hòa sáng cao, da giám nắng Nụ cười ấm Em mới về à? Có mệt không? Cũng tạm ạ Gọi tôi là anh cũng được Anh Phong, còn em? Dạ, Minh An Phong hay pha trò trong giờ nghỉ Có hôm còn lăng xăng giúp cô tháo dỗ chỉ Chỉnh lại đường kim bị lệch Là Minh An bật cười dù đang mệt xã rời Trưa ấy họ cùng ngồi ăn ở trong tiệm mẹ anh ai nấy đều lặng lẽ cắm cúi với suốt cơm đơn điệu Chỉ có tiếng quạt trần xoèn xoẹt và tiếng thỉa đũa lách cách Phong ngồi cạnh cô Khi vừa mở hộp cơm Chưa kịp ăn Anh đã gắp một miếng thịt đặt sang hộp của cô Dặm tỉnh queo Ăn đi, phần anh nhiều lắm Người gì mà gầy như cái lá nhìn phát thèm Mình ăn ngờ ngác Nhìn miếng thịt nằm chơi trọi trong hộp Khẽ cau mày Anh ăn đi, em có rồi mà Phòng không đáp Chỉ gắp thêm miếng nữa Rồi cắm cúi ăn như chưa từng nói câu gì. Cô ngồi yên, nghe tim mình khẽ lệch đi một nhịp. Cuối tháng cầm tiền lương trong tay. Mình An nghĩ đến việc mua một chiếc áo khoác mới. Nhưng tối về bà Bích đã đón ở cửa. Có lương rồi chứ? Dì hỏi làm gì? Đưa đây, mai đóng tiền điện, nước, gạo. Với cả tiền thuốc cho bố con nữa. Cả nhà sống dựa vào nhau mà. Mình An đưa tiền ra tay run nhẹ. Bà bích cầm lấy, đếm nhanh rồi nhét vào ví. Còn lại bao nhiêu? Con giữ một trăm ạ. Ừ, cầm đồng để phòng thế thôi, chứ chắc chẳng cần tiêu gì đâu. Cần gì thì bảo. À mà sáng con nhớ dậy sớm, nấu cơm ăn sáng rồi đi làm, chứ đừng ra ngoài ăn, tốn kém. Nói xong bà ta bước đi, vừa đi bà ta vẫn cố nói thêm mấy câu. Giờ nhà cần chi nhiều nên sống tiết kiệm chút, đừng có hoang phí. Nghe bà biết nói cô cảm giác bị nghẹn ứng ở cổ họng. Cô quay vào phòng, cửa đóng lại, căn phòng vẫn như cũ nhưng lòng cô thì không, đã khác đi từ lâu. Cô nằm lên giường tay ôm chiếc gối. Ngoài trời tiếng xe vụt qua, tiếng chó sủa râm ràn, cuộc sống vẫn tiếp tục, không vì ai mà chậm lại. Mà đúng hơn nó chỉ nhanh với những người được chọn, còn những người như cô chỉ biết câm nín mà bước tiếp. Cô nghĩ đến Tuấn Phong Đến bữa cơm trưa lặng lẽ trong tiệm may Đến ánh mắt anh không soi mói Không thương hại Chỉ lặng lẽ đưa đũa gắp sang cho cô Miếng thịt trong phần cơm của mình Như một việc hiển nhiên Lần đầu tiên sau bao ngày Sống trong những ánh nhìn mỉa mai Và những câu nói soi mói Cô thấy lòng mình dịu lại một chút Như thể có ai đó Dù chỉ thoáng qua Đang nhìn cô bằng đôi mắt thật thà Của con người Nhưng rồi lại nghĩ đến số tiền bị lấy sạch, đến giấc mơ học hành còn giang dở, đến đôi mắt bố chẳng còn nhìn cô như con gái ruột nữa. Một dòng nước mặn chát trào ra, chảy vào tóc vào gối, vào nơi sâu nhất trong tim. Trong bóng tối cô chỉ nghe thấy tiếng thở của mình, nặng nề, rồn nén và câu hỏi lặng lẽ hiện lên trong đầu. Liệu có ai thật lòng thương cô hay cả đời này? Cô sẽ chỉ là người đứng bên lề Của chính cuộc đời mình Sáng nào cũng vậy Chỉ mới năm rưỡi Minh An chưa kịp dậy Là đã nghe bà Bích gõ cửa phòng kêu gọi Minh An vẫn muốn ngủ Vì đêm thức khuya Thấy Minh An ngồi dậy Nhìn qua cánh cửa khép hờ Bà ta nhìn vào trong và nói Là con gái phải dậy sớm con à Lo việc nhà rồi còn đi làm nữa Sao con cứ đợi gì gọi Mới dậy vậy Hôm sau phải tự giác đấy." Lời nói đó Minh An đã chán phải nghe, cô vẫn không muốn trả lời nửa câu, cô lặng lẽ bước thẳng ra sau nhà, để lại đằng sau là cái nhìn dè biểu của mụ dì ghẻ. Minh An vội vã đi làm, như thể đang muốn né tránh khỏi những người trong gia đình. Đoạn đường từ nhà đến chợ đã trở nên quen thuộc đến mức, mỗi vết nứt trên mặt đường cô cũng có thể nhắm mắt mà hình dung ra. Trời mùa đông lạnh buốt, gió sớm như cắt vào da, nhưng cô vẫn bước đi, tay nắm chặt quai túi, người gầy guộc co ro trong chiếc áo khoác mỏng đã sờn vai. Ở tiệm may nhỏ của bà Hoa, Minh An ngồi bên chiếc máy may cũ kỹ, đạp bàn liên tục từ sáng đến chiều. Bà Hoa thỉnh thoảng cũng sai lặt vặt vài công việc, Minh An đều ngoan ngoãn làm theo. Lúc rảnh, bà Hoa nhìn Minh An rồi trò chuyện. Cô thấy cháu cũng hiền lành tội nghiệp Cháu chịu khó theo cô Sau này làm tốt cô tăng lương cho Dạ Bà Hoa khẽ cười Lúc sau bà lại hỏi Mà cháu thấy Phong con trai cô thế nào Nếu được cháu làm dâu cô cho rồi minh ăn chỉ cười nhẹ Cô cũng thấy thích Phong Bà Hoa cũng nói vui như vậy Chứ chuyện yêu nhau còn tùy vào duyên nợ Mỗi ngày cô xử lý hàng chục bộ đồ Từng đường kim mũ chỉ phải thật đều tay và nhanh gọn để kịp tiến độ. Đôi tay cô dần chai sần, đầu ngón tay lúc nào cũng hẳn vết chỉ. Có hôm mải quá, kim trượt lệch đâm sượt qua da, khiến máu rỉ ra. Nhưng cô chỉ nhăn mặt rồi lại tiếp tục. Tuấn Phong thỉnh thoảng ở đó anh không nói nhiều, chỉ thi thoảng nhìn lén cô đang ngồi may. Khi cô lay hoay với cuộn chỉ bị rối hay đường chỉ lệch, Anh lặng lẽ bước đến chỉnh lại khi máy bị trục trặc, anh là người đầu tiên kiểm tra. Sóng anh ấm, nụ cười hiền, đôi mắt không soi mói mà chỉ nhìn cô bằng sự quan tâm vừa đủ, không quá gần, không quá xa. Mỗi lần nghỉ trưa, vài khách quen lại súng vào trêu chọc, có hôm mấy chị buôn bán gần cũng qua trêu. Phòng ơi, ăn nhanh đi, còn gấp thịt cho Minh An nữa chứ." Mỗi ngày một miếng có khi tháng sau em ấy mập lên thật đó Tuấn Phong bật cười anh không phủ nhận cũng chẳng giải thích chỉ tiếp tục ăn như không có chuyện gì Minh ăn thì đỏ mặt nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy ấm lên một chút như thể giữa cái thế giới chật trội này cô không hoàn toàn lạc lõng về đến nhà thực tại lại đập vào cô như một tảng đá lạnh buốt bà Bích đã không còn giữ cái vẻ dịu dàng ngọt ngào như thỏa ban đầu Về làm vợ ông Huy Bà ta giờ đây lớn tiếng hơn Chua ngoa hơn Và không buồn che đậy sự khinh miệt trong ánh nhìn Đi làm về rồi đấy à Vào nấu cơm Rồi dọn cái nhà đi Cả ngày chẳng có ai lau chùi, Bụi đóng tầng thế kia mà cũng sống được à Mình ăn không nói gì Cô chỉ lặng lẽ thay đồ Rồi tiếp tục công việc của mình Có quá nhiều điều muốn nói Nhưng nhìn bố người đàn ông Giờ đây tiểu tụy Ho từng cơn kéo dài cả phút, cô chỉ thấy mình bất lực. Ông Huy gần như không còn ra khỏi giường. Buổi tối bà Bích mang thuốc vào tận phòng, giọng ngọt lịm. Mình dáng uống hết chỗ này đi cho chóng khỏi. Mình mà ốm nặng, nhà này biết trông cậy vào ai. Ông Huy thở dài, tay cầm bát thuốc mà run nhẹ, rồi bà lại thủ thỉ như thể vô tình. À mà mình này, chuyện cách sổ đỏ. Mình nên thu xếp cho gọn gàng sớm, mình cứ sang tên cho em đi, em dễ bề quản lý hơn. Chứ còn An thì mình cũng thấy rồi đó, nó còn trẻ, sống nội tâm không lanh lẽo, sau này dính tới giấy tờ đất cát, nhỡ bị người ta dụ dỗ thì khổ cả nhà. Em nói hoài mà mình cứ im lặng, hay là mình không tin tưởng em nên mới im như thế? Không phải, vấn đề tôi sợ khó khăn thôi. Khó gì, chỉ cần mình biết ý một chút. Tôi có quen một người làm bên giấy tờ nhà đất Để tôi liên hệ cậu ta Ông Huy không nghi ngờ gì Ông hoàn toàn tin tưởng vào bà Bích này Mấy tháng nay Thấy bà lo thuốc thang Lo cho ông từng miếng cơm chút cháo Ông cảm động lắm Nghĩ tới con gái Ông Huy còn tặc lưỡi chê trách Vì không biết hiếu thuận với mẹ kế Lần này ông Huy không im lặng nữa Ông chỉ gật nhẹ giọng mệt mỏi Ừ Mai tôi ghé xã, hỏi người ta xem làm sao, rồi tôi tính tiếp. Bà Bích khẽ cười, ánh mắt tràn đầy sự mưu mô vui sướng. Vài tuần sau, việc sang tên hoàn tất, bà Bích cầm cái sổ đỏ, đứng tên mình trên tay, bụng dạ bà vui như mở hội. Đêm tối, ông Huy vẫn nằm trong phòng, vẫn ho khụ khụ như mọi ngày. Nắm quyền được nhà đất rồi, bà ta thay đổi thái độ, vừa nấu thuốc vừa cao có. Lão già phiền phức, nấu hết bận thuốc này thì thôi, không ai dỗi mà chăm lo hoài. Hôm sau, ông Huy cũng đỡ đỡ ho, ông đi qua nhà hàng xóm coi đá bóng uống trà với ông bạn già cho khỏe khỏa. Bà Bích ngồi trong phòng đăng đếm mấy tờ tiền, tu lông mày khẽ cau lại. Tháng này trả dư được bao nhiêu, lão già kia bệnh hoài, tiền thuốc tiền thang. Bất chợt nghe tiếng bát vỡ vang lên trong gian bếp nhỏ bà bích từ trong phòng chạy ra vùng mang trợn mắt không nói không rằng vỡ ngay cây chổi dựng ở góc tường quật thẳng vào lưng cô. Có cái bát cũng cầm không xong mày là cái giống gì làm gì cũng không nên. Suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ đụng đến cái gì là vỡ cái đó mày sống trong nhà này mà chỉ tổ tốn cơm tốn gạo vô dụng từ đầu đến chân lại như mày mà bước ra đời chỉ có làm đĩ thôi. Bà Bích nhục mạ con riêng của chồng không còn gì Cây chổi đánh trúng bà vai rồi quét xuống lưng Đau sát, nóng buốt Minh An tức điên cố quật lấy cán chổi giằng ra Bà là cái thá gì mà đánh tôi Bà chỉ là người dưng Khuôn mặt Minh An đỏ kè như lửa đốt Bà Bích trừng mắt lên Mày dám trả trao tao hả con quỷ Tao cho mày chết Bà Bích đánh tới tấp mạnh bạo hơn Cây chổi đánh trúng vào má mặt cô Rồi chúng vào mắt cô đau điếng Khiến Mình An không chống trả lại được Cô đau đớn ré lên Tay bịt vào mắt Bà Bích mới dừng tay lại Người đàn bà hung ác chĩa cán chổi vào cô mà chửi Cho bà chết Bữa sau còn hỗn Tao đánh cho gãy rằng Đồ con không có người dậy Chửi xong Bà ta quăng cây chổi Rồi đi vào phòng Mình An khụy xuống bên đống mảnh vỡ Hai tay còn dính nước rửa bát ôm đầu bà khóc Môi cắn chặt đến bật máu Nước mắt trào ra như suối Lần đầu tiên trong đời cô bị một người đánh như vậy Cô có hận thì hận chính người cha đẻ của mình Sau một hồi cô cũng vào phòng Cô ngồi trên giường ôm đầu gối Ánh mắt vô hồn nhìn về một hướng Tiếng bước chân đi vào Bàn tay mềm mại vén tóc của cô Giọng nói của Linh Chi khẽ vang bên tai Cậu làm sao vậy? Ai làm cậu ra nông nỗi này? Minh An quyệt nước mắt quay lại, cổ họng cô cứng đờ. Minh An không nói được gì, Linh Chi xót xa cho bạn. Cô chợt thấy mắt trái của Minh An đỏ phồng lên như các mạch máu căng lên trong mắt. Mắt của cậu có sao không? Minh An thút thít khóc, cô chỉ lắc đầu. Linh Chi nắm lấy tay của bạn, trên tay bị một vết xước rách ra chảy máu. Suốt cuộc ai đánh cậu vậy, nói cho tớ biết. Bà ta. Cô đáp gọn rồi lại úp mặt xuống đầu gối mà khóc vì tuổi, vì tức giận, vì đau khổ. Linh Chi nắm lấy tay của bạn động viên. Mình An à? Ai sống không phải thì ông trời cũng không tha cho họ đâu. Cậu đừng buồn, hay là tớ cho cậu ít tiền, cậu ra thuê trọ ở nhé, được không? Nói rồi Linh Chi móc trong túi ra 500.000 ngàn đặt vào tay của bạn. Giờ tớ chỉ có nhiều đây, cậu cầm lấy mai ăn sáng. Nếu muốn ra trọ thì nói tớ, tớ hỗ trợ cậu ít tiền. Minh An ngẩng đầu lên, cô đặt tiền xuống giường. Tớ không lấy đâu, cậu cầm về đi. Cứ cầm lấy đi, tớ sót cậu lắm đó. Linh Chi an ủi bạn vài câu rồi cũng đi về vì không còn sớm nữa. Lúc sau thì bố cô cũng về, Minh An nằm đắp chăn tắt đèn tối om cô không ngủ lại nằm nghe bố cô nói chuyện bên ngoài sa bát lại vỡ tan tành thế này còn cây chổi sao lại tươi ra hết vậy giọng bà bích cất lên à sao con mèo làm vỡ tôi dùng cây chổi đập nó ấy mà sao mình không dọn dẹp đi tôi đau đầu lắm và nằm nghỉ đây ông dọn dẹp đi rồi ngủ minh an nằm nghe bố cô dọn dẹp minh an tức bố mình một người đàn ông nhu nhược cô nghĩ mà thấy chán chán đến mức chẳng muốn nói. Minh An cứ thế có những suy nghĩ tiêu cực. Mình sống trên đời này để làm gì? Tiền bạc không có, hạnh phúc cũng không có. Sao số mình lại khổ như vậy chứ? Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con? Để con sống khổ, sống thế này thả chết quách cho xong. Điện thoại cũ của Minh An báo một tin nhắn mới. Minh An nhìn màn hình thấy bạn mình đã nhắn. Cậu đừng nghĩ nhiều, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, vui vẻ lên. Mình An nhắn lại, mình giờ chẳng vui nổi, mình chỉ muốn chết thôi, không muốn sống nữa. Vừa gửi tin nhắn đi, Mình An lập tức nhận một cuộc gọi của Linh Chi, giọng Linh Chi gắt lên. Cậu suy nghĩ điên khùng gì vậy? Chứ cậu thấy đấy, tớ sống còn ý nghĩa gì nữa? Mẹ tớ mất, bố thì chỉ lo cho bà ta thôi, chẳng ai yêu thương tớ cả, tớ chết cho rồi, tớ chán lắm. Linh Chi lại thở dài. Tôi nói cậu nghe này, như thế thì cậu càng phải sống. Cậu mà chết đi rồi được cái gì? Cậu phải sống, phải kiếm tiền, phải vui vẻ. Tự tìm cái chết là điều ngu ngốc nhất, cậu hiểu không? Cậu phải yêu quý bản thân mình chứ. Tại sao phải chết, không ai thương cậu, thì tự cậu phải thương lấy cậu. Đời này, mình chỉ được sinh ra một lần, mình phải sống sao cho trọn vẹn, để không hối tiếc. Linh Chi nói rất nhiều nhưng Minh An lại từ chối nghe Cô đáp Thôi cậu đừng nói nữa Minh An tắt điện thoại Cô nằm im đó đầu óc mệt mỏi nặng nề Thân thể một vài chỗ còn đau Tin nhắn vẫn báo tin của Linh Chi Nhưng cô không buồn bận tâm đến Và một lúc sau cô mới dần chìm vào giấc ngủ Sáng hôm sau Minh An dậy sớm ngồi ở mép giường Nghĩ tới lời của Linh Chi đã khuyên ít nhiều Cũng khiến tâm trí Minh An phần nào ổn hơn. Cô vội vàng ra khỏi giường, đi ra sau rửa mặt. Nhìn khuôn mặt mình trong gương, những vết thương vẫn còn đó. Minh An cắn chặt môi, siết chặt lòng bàn tay, tận sâu trong lòng cô là nỗi thủ hận đang cuộn trào như cơn sóng. Bà nhất định phải trả giá. Ở tiệm may, Minh An đang ngồi cặm cụi trước bàn may thì Tuấn Phong xuất hiện. Anh nhìn cô sững sở. Mặt mũi em sao vậy? Sao bị bầm vậy? Mình ăn cúi xuống chẳng biết phải nói sao. Cô ấp úng nói dối. Dạ là do em bị ngã thôi. Không phải ngã, ai đánh em phải không? Mắt em xưng kìa. Có ai đánh đâu. Tuấn Phong biết cô không muốn nói sự thật và lại giữa hai người vẫn còn có một khoảng cách nên anh hiểu cô khó lòng tâm sự. Tuấn Phong cảm thấy lo lắng cho cô mà không biết phải nói như thế nào. Tuấn Phong vẫn là người duy nhất khiến cô cảm thấy Mình không hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này Anh không làm gì lớn lao Chỉ là đưa cho cô chiếc bút khi cô làm rơi Mua hộ phần cơm cho cô Hoặc lặng lẽ chỉnh lại đường chỉ khi cô may lệch Nhưng chính những điều nhỏ nhặt đó Lại như những mảnh chắp vá âm thầm Giữ cô lại trước khi rơi hoàn toàn xuống vực Mình ăn không biết anh hiểu bao nhiêu Nhưng mỗi lần anh cười Không thương hại, không soi mói Cô lại thấy lòng dịu đi một chút Như thể có ai đó vẫn thấy cô là con người Chứ không phải cái bóng sống nhờ trong một căn nhà lạnh lẽo Rồi một hôm Tuấn Phong dần thân thiết với cô hơn Cả hai vẫn chưa nói lời yêu Nhưng nhìn cái cách họ nói chuyện Ai cũng biết hai người đang cảm mến nhau Hai năm sau Linh Chi, cô bạn thân vẫn nhắn tin hỏi Han quan tâm Vẫn gửi hình ảnh những bữa ăn Những lần dạo phố Những ngày học sắp ra trường Minh An luôn trả lời bằng những câu ngắn gọn Tớ ổn mà Mọi thứ vẫn như cũ Cậu thì sao Tớ sẽ nói sau khi hẹn gặp cậu Một buổi chiều cuối tuần Linh Chi hẹn gặp ở quán trà sữa Mới mở trong thị trấn Khi Bình An đến nơi Linh Chi đã ngồi sẵn Bên cạnh là một chàng trai cao giáo Mặc áo sơ mi trắng và cười dạng dỡ Minh An, đây là Hải Nam, người yêu tớ Hải Nam đưa tay bắt nhẹ giọng thân thiện Chào em, anh là Hải Nam, người yêu của Linh Chi Anh được nghe chi kể nhiều về em lắm, hôm nay mới được gặp Minh An cười gượng Ba người ngồi xuống, Linh Chi bắt đầu kể sắp tới Sau khi ra trường cô đang có nhiều công việc để lựa chọn Hải Nam thì chỉ ngồi đó, mắt nhìn cô không rời, thỉnh thoảng lại nhìn Linh Chi đầy âu yếm. Trước mặt Minh An, hai người như một cặp bước ra từ quảng cáo, sạch sẽ, gọn gàng, ngọt ngào đến nhức mắt. Minh An cũng hỏi Hải Nam làm nghề gì. Linh Chi đáp. À, anh ấy làm quản lý nhà hàng Hoa Đào. Cậu biết nhà hàng đó chứ, lớn lắm. Tớ không biết. Nghe Linh Chi giới thiệu anh Hải Nam đang làm quản lý nhà hàng. Là con trai của chủ tịch xã Minh An cũng bỡ ngỡ Cô gật đầu cười nhẹ Vậy thì tốt quá Cô nói môi vẫn cong đúng chừng mực Nhưng lòng thì chẳng yên nổi Mỗi câu Linh Chi kể Như một nhát khẽ chạm vào lòng tự ái trong cô Không đau ngay Nhưng dâm gian tê dại Họ có tất cả Tình yêu, công việc, tương lai Còn cô thì sao Tay sần sùi vì máy may Áo khoác cũ sờn vừa sáng nay còn bị bà bích mắng là vô tích sự nỗi ghen tị khiến vẻ mặt minh an không tự nhiên nó có điều gì đó ẩn sâu cậu ổn không linh chi bất chợt nắm tay minh an ánh mắt chân thành minh an thoáng rụt nhẹ lại rồi gượng cười ừ tôi ổn mà câu đó thốt ra nhẹ như gió nhưng trong lòng cô là cả một lớp đá nặng trĩu cô không ghét linh chi Nhưng cô ghét cảm giác phải ngồi đối diện Giả vờ nghe một câu chuyện đẹp đẽ như cổ tích Trong khi bản thân thì đang gồng lên sống từng ngày, từng đồng Cô không muốn ghen tị Nhưng ghen tị lại tự tìm đến Như một chiếc kim chọc vào lớp xa đã quá mỏng Thôi, tớ có, việc gấp phải về Cậu cũng về đi nhé Minh An giật mình Ờ, chào hai người Lúc Linh Chi và Hải Nam rời đi Minh An vẫn ngồi yên Tay xếp chặt cốc trà sữa đã tàn đá. Ngoài kia ánh nắng tắt dần, cô nhìn theo bóng hai người khuất sau góc phố, tim mình chậm lại một nhịp. Và lần đầu tiên trong buổi chiều đó cô thầm nghĩ, nếu hôm nay là mình ngồi ở vị trí của Linh Chi, thì cuộc đời có lẽ đã khác. Ngày nối ngày trôi qua, cuộc sống của Minh An vẫn không khác gì một guồng quay lặp lại đến mỏi mệt. Sáng đi sưởng chiều về nhà Tối lặng lẽ trong phòng Mỗi bước chân trở về cô lại có cảm giác Như đang dẫn vào một cái bẫy khép kín Nơi bà Bích đang đứng sẵn ở ngưỡng cửa Đôi mắt nheo lại Cái nhìn sắc như thể soi mói đến tận những hạt bụi Vương trên tay áo cô Đã lê lết cái xác về rồi đấy Giọng bà ta đánh gọn cất lên trước khi cả Minh An kịp đặt túi đổ xuống Cô không đáp, chỉ cúi đầu bước vào, chậm rãi cởi dây, tháo khăn quàng cổ. "Sao? Tiền lương tháng này đâu? Đưa tao xem lương tháng này được nhiêu." Minh An lấy từ trong ví ra những tờ tiền đã gấp, tay vẫn còn run. Bà Bích giật lấy, đếm qua rồi lắc đầu bĩu môi. "Làm như mấy đồng bạc này đủ sống cả cái nhà. Tháng nào cũng ít, mày làm ăn cái kiểu gì đấy? Mà trông mày xem, suốt ngày mặt mũi nhợt nhạt có khác gì con chết trôi không?" Cô mím môi nuốt ngược tiếng thở dài, chẳng có cách nào để đáp lại. Đôi mắt cô vô thức liếc về phía cửa phòng bố vẫn đóng im ỉm. Mỗi khi bà bích lên giọng, Minh An vẫn chờ một lần ông huy ra xem, hỏi han hay chỉ cần gọi tên cô, nhưng không, ông không ra. Cứ như thể căn phòng ấy và con gái ông là hai thế giới tách biệt. Ở tiệm may, mọi thứ không dễ dàng, nhưng ít ra không ngột ngạt. Tuấn Phòng vẫn như cũ lặng lẽ nhiệt tình, không bao giờ nói nhiều, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi mẹ anh rời tiệm, anh là người thay. Có hôm Minh An loay hoay gỡ chỉ dưới ánh đèn vàng nhạt, anh bước lại lấy kéo cắt đoạn chỉ rối, tay thoăn thoắt mà vẫn dịu dàng. Em nên nghỉ một chút, cả tuần nay không thấy em dừng tay lúc nào. Minh An ngẩng lên, ánh mắt hơi bối rối nhưng khóe môi khẽ cong. Em quen rồi, bận sẽ không còn nhớ được nhiều thứ. Tuấn Phong nhìn cô, ánh mắt anh không thương hại, chỉ là một sự hiện diện ấm áp rất thật, như chỗ dựa mà người ta chẳng cần tựa vào, cũng thấy lòng nhẹ đi. Chiều hôm ấy khi tiệm đã vãn người, Minh An còn ở lại xếp hàng vào tủ. Anh đứng bên cửa, tay cầm lon nước mát, vừa mua từ máy bán tự động. Uống không? Anh thấy em khát từ chiều. Cô nhận lấy lon nước Ánh mắt ánh lên một chút cảm động Rồi vội quay đi Giấu nụ cười vừa nhen nhóm Chút hơi thở lạnh của nước ngấm qua tay Nhưng lòng cô lại ấm lên Về đến nhà vẫn là khung cảnh cũ Bà Bích ngồi bên mâm cơm vẻ mặt nhăn nhó Bà liếc minh an từ đầu đến chân Mày làm gì Mà quần áo sọc sạch thế kia Con gái còn lứa Đi làm thì cũng phải nhìn lại bản thân Không ai thương nổi cái mặt ủ sổ đây đâu Minh An cúi đầu dọn chén không nói một lời, lòng cô đã chai lại với những lời kiểu ấy, nhưng nỗi uất vẫn cứ dịn ra từng giọt một. Tối muộn, khi cô vừa thay đồ xong thì điện thoại rung, là Linh Chi, tin nhắn hiện rõ: "Tối mai tớ với Hải Nam đi xem phim ở trung tâm huyện, cậu rảnh không, đi cùng cho vui." Minh An nhìn dòng tin, ngón tay đặt trên màn hình rất lâu, cuối cùng cô nhắn lại: Tớ bận, cậu đi chơi vui nhé. Chỉ vài chữ nhưng lòng như có ai đó vừa sát muối. Linh Trì vẫn vô tư đến mức ngây thơ, cô ấy không hiểu được cái bận của Minh An là gì. Bận gồng lên sống, bận lo bữa tối chưa nấu, sáng mai dậy sớm giặt đồ. Bận với cái nhìn soi mói từng ly từng tí của bà Bích. Và hơn hết cô bận với những vết xước đang loang dần trong lòng mình. Mỗi lần nhìn thấy Linh chi cười sạng rỡ thoải mái, viên mãn minh an buông điện thoại xuống, trong lòng một thứ cảm giác không tên đang lớn dần. Không chỉ là buồn, mà là ganh, là ghen, là tuổi thân. Linh chỉ có tất cả, có bố mẹ thương yêu, có người yêu thành đạt, có công việc vững vàng. Còn cô, cô mãi vẫn chẳng chạm tới nổi một phần nhỏ của những điều ấy. Cô tự hỏi, liệu có phải mình sinh ra đã bị chọn sai chỗ? Đêm ấy Minh an ngồi bên cửa sổ, ngoài sân lá bàng rụng kín lối, một cơn gió nhẹ lùa qua tấm rèm mỏng, cuốn theo cái lạnh mơ hồ của cuối mùa. Cô tựa đầu vào khung cửa mắt nhìn xa xăm, không khóc nhưng ánh mắt ấy mở đi lòng lanh. tận sâu trong lòng một điều gì đó vừa trồi lên, không hẳn là hy vọng cũng chẳng phải mơ ước, chỉ là một lời tự nhủ rất khẽ. Mình chưa được chọn nhưng mình sẽ tự chọn lại. Vài tháng sau, Linh Chi và Hải Nam quyết định tổ chức đám cưới. Tất nhiên trong số khách mời sẽ có cô bạn thân nhất là Minh An. Ngày cưới của Linh Chi diễn ra tại một khách sạn sang trọng nằm ngay trung tâm thị trấn. Nơi mà chỉ cần bước chân vào sảnh đã thấy lấp lánh ánh đèn và mùi hoa lan thoảng qua từng cơn gió mát lạnh. Trời hôm ấy trong vắt đến lạ, nắng vừa đủ ấm, gió nhẹ nhẹ, như thể tất cả đã được sắp đặt để làm nền cho một ngày viên mãn. Từ sáng sớm, sảnh lớn đã rộn ràng tiếng nhạc du dương, nhân viên lễ tân chạy tới chạy lui để chuẩn bị cho buổi lễ. Từng dãy bàn tiệc phủ khăn trắng muốt được xếp thẳng tắp dưới ánh đèn pha lê. ai ấy đều ăn mặc chỉnh chu, gương mặt rạng rỡ, miệng nở nụ cười Sẵn sàng cho những tấm ảnh cưới thật đẹp Hôm nay mình an đến một mình Chiếc váy cô mặc là đồ mượn Một mẫu dạ hội cũ Màu kem nhạt Nhưng vẫn còn nguyên nếp Và sạch sẽ dáng váy ôm nhẹ theo người Làm lộ ra bóc sáng gầy Nhưng cân đối Mái tóc cô búi thấp gọn gàng Vài sợi mai buông nhẹ hai bên má Vô tình tôn lên Đường nét thanh thoát Minh an không phải kiểu đẹp khiến người ta ngoái nhìn Nhưng có một nét gì đó nhẹ nhàng trong trèo Kiểu đẹp không cần phô diễn Một chút son hồng được tô vội Không cầu kỳ Nhưng chính sắc màu ấy khiến cô bớt nhợt nhạt rạng rỡ hơn thường ngày Như có ánh sáng dịu dàng vừa lướt ngang qua gương mặt ấy Rồi ở lại Cô tự nhủ phải vui, phải mỉm cười Phải tỏ ra đúng mực Nhưng khi bước vào đại sảnh nơi đầy áp ánh sáng vàng và những tiếng cười, nơi Linh Chi đang đứng cạnh trúng rể trong chiếc váy cưới trắng tinh, ông bó hoa lớn được cắm cầu kỳ, lòng cô bất giác trùng xuống. Linh Chi đẹp như bước ra từ một câu chuyện cổ tích, một nàng công chúa xinh đẹp, tóc uốn nhẹ, môi đỏ, cổ tay đeo vòng ngọc trai, ánh mắt long lanh như biết ơn cả thế giới. Bên cạnh, Hải Nam lịch lãm trong bộ vest đen vừa vặn, Nắm tay cô chặt đến mức gợi lên cảm giác yên tâm tuyệt đối. Họ đứng giữa không gian ấy như một cặp, sinh ra để dành cho nhau. Ánh nhìn trao nhau đầy tự hào. Bên dưới là tiếng trầm trồ của khách hứa và tiếng máy ảnh chớp liên hồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Mặt nạ tình bạn của tác giả Lương Thị Bé